Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3534 Điều Hổ Ly Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lâm Hiên đã quyết nhất. Định phải mạo hiểm thử một lần. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên cũng không có hành. Động thiếu suy nghĩ cái gì. Sơn nhạc cử viên không phải chuyện đùa. cái kia hỏa diễm cử nhân cũng. Không phải dễ dàng chi vật, lực địch không phải người thông minh lựa, trọn. Chờ đợi thời cơ thích hợp mới có thể có tương đối cao xác suất thành công. Hôm nay địch minh ta ám, lâm hiên cũng không nóng nảy. Thời gian từng giọt từng giọt đi qua, đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ. Không ngừng chuyển vào trong tay. Song phương đều đánh ra chân hỏa Từng chiêu từng thức đều ẩm chứa có thiên địa pháp tắc. Cái kia hỏa diễm cử nhân mặc dù chiếm hữu địa lợi. Nhưng luận thực, lực, xác thực không có cách nào cùng Sơn Nhạc cử viên so sánh với. Theo thời gian trôi qua, tình thế đối với nó càng phát ra bất lợi. Đỡ trái hở phải, bị thua đã chỉ là vấn đề thời gian rồi. Rống, chạy lệnh. Trời động địa gào thét truyền vào lỗ tay, Sơn Nhạc cử viên đầu. Vai run lên thân hình mơ hồ, rõ ràng đem ba đầu sáu tay pháp tướng. Thu lại rồi. Nhưng mà hình thể của nó cũng tại vốn có trên cơ sở biến lớn gấp đôi. Có thừa, bộ lông chuẩn bị ngược lại, thân thể mặt ngoài có vô số kim. Sắc phù văn phiêu tán mà ra. Đón gió ló lên, những phù văn kia lại bay ngược trở lại, chui vào. Thân thể của nó mặt ngoài. Sau đó kim quang đại tố, sơn nhạc cử viên thân thể bị một tầng kim. Sắc khí diễm bao khỏa. Nhìn sơ qua cùng nho ra hảo nhiên chính khí có vài phần chỗ tương. Tự, nhưng uy lực muốn đáng sợ rất nhiều. Đây là cái gì pháp thuật? Lâm Hiên ở một bên nhìn xem cũng hoảng sợ thất sắc cái kia hỏa diễm. Cự nhân chỗ thừa nhận áp lực tự có thể nghĩ rồi. Trên mặt của nó, rốt cuộc không thể giả được lộ ra cực kỳ sợ hãi thần. Sắc, hai tay lập tức đột nhiên đẩy về phía trước ra. Oanh! Theo động tác của nó, toàn bộ nham tương hồ, ảo ảo sôi trào lên rồi. Sóng dữ ngập trời. Bọt nước ở bên trong, hiện ra hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, sau đó ngọn. Lửa kia một chút mơ hồ. Rõ ràng huyến hóa ra vô số mặt vượt phong đến. Rồi, vù vù âm thanh đại tố, hung dữ như đối thủ bổ nhào qua rồi. Nhìn về phía trên thanh thế không tầm thường, nhưng bất quá là nỏ mạnh. Hết đà. Dùng cho đối phó tu tiên giả có thể phát ra nổi tuyệt sát. Hiệu quả nhưng đối mặt trạng thái toàn thỉnh Sơn nhạc cử viên nói. Múa dìu qua mắt thở đó là một chút cũng không có oan uổng nó. Lâm Hiên thần kinh thoáng cái kéo căng rồi nếu là không có đoán sai. Rất nhanh muốn đến mấu chốt nhất thời khắc. Đối mặt cái kia ngập trời ác sóng cùng mặt vừa phong tuyệt sát Sơn. Nhạc cử viên liền con mắt đều không có nháy. Chỉ là có chút nghiêng đi thân thể, đem nắm tay phải rụt trở về, sau. Đó lại dương giọng bật hơi, lại hung hăng về phía trước đánh nữa đi. Ra ngoài. Chỉ một thoáng, tư không một hồi mơ hồ, một cái kim sắc vòng xoáy hiện. Hiện mà ra. Đường kính bất quá hơn một trường, lại hiện ra vô cùng hấp lực. Cái kia lực lượng chi đáng sợ, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ. Ràng. Ở đằng kia hấp lực ảnh hưởng xuống. Liện thiên địa pháp tắc đều Trở nên phá thành mảnh nhỏ rồi Đây là lĩnh vực không đúng Cùng trong truyền thuyết lĩnh vực Cũng không giống nhau Nói là giống như mà không phải là cũng không Đủ chẳng lẽ nói Cái này sơn nhạc cử viên trên người có thương tích Sao Điều này cũng làm cho có thể giải thích Sơn nhạc cử viên đến chân Linh mai cốt chi địa làm cái gì Nhất niệm đến tận đây Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi có chút phát. Lạnh bản thân bị trọng thương còn như vậy bưu hãn. Nếu là hoàn hảo. Không tổn hao gì cái kia vẫn còn được. Tám chín phần mười có thể thi. Triển ra chính thức lĩnh vực. Nếu là nói như vậy. Chính mình ở đâu còn dám đánh chủ ý của nó. Sơn. Nhạc cử viên không hổ là chân linh trong bài danh hàng đầu cường giả. Một trong. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Phía trước tắc thì thắng bại đã Phân rồi. Cái kia kim sắc vòng xoáy mặc dù không phải chân chính lính vực. Nhưng có thể tách ra thiên địa pháp tắc chính là một ít hỏa diễm hóa thành. mặt dù phong lại có chỗ lợi gì trong khoảnh khắc tựu toàn bộ tiêu. Tan sạch rồi. Sau đó vòng xoáy vỡ ra. Vô số kim quang lại từ bên trong vọt ra. Là một thanh chuôi trường mâu kim lóng lánh. Vèo. Tiếng xé gió đại tố trong khoảnh khắc liền đem cái kia hỏa diễm cự Nhân đâm một cái ngàn vết lở lót trăm khổng. Trường mâu mặt ngoài có chút ti pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Cái kia hỏa diễm cử nhân mặc dù đưa thân vào nham tương hồ miệng vết. Thương nhưng cũng không cách nào khôi phục. Trên mặt phi thường trồi lên nhân cách hóa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngao, ngẩng đầu lên, phát ra không cam lòng gào rú. Thân thể lay động mơ hồ, sau đó oanh một tiếng ngã quỵ, rơi nhăm. Tương hồ, sau đó tự không còn có đứng lên rồi. Thắng bại đã phân. Sơn nhạc cử viên hai tay nắm tay, mãnh liệt đấm lồng ngực như là nổi. Trống, vẻ mặt vui mừng vẻ tán thán. Nhưng mà nó cao hứng được quá sớm. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay, cái kia hỏa diễm cử nhân. Tàn thân thể bảo tạc mất. Sau đó Linh Quang lói lên từ bên trong bay ra một lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kim sắc hỏa diễm tốc độ kình gấp, hướng phía chân trời bay vút mà đi. Cùng nguyên anh xuất khiếu có hiệu quả như nhau chỗ, đây mới là hỏa. Linh tinh hoa. Sơn nhạc cử viên tự nhiên sẽ không đem hắn buông tha, nhưng mà đúng. Lúc này, ngoài dự đoán mọi người biến cố đã xảy ra. Nhưng thấy ánh sáng màu xanh lói lên, một đảo kiếm quang như thiên. Ngoại thần long hiển hiện, hung hăng chảm đã đến trước mặt. Kiếm quang như tuyết, dẫn đồng thiên địa pháp tắc thanh thế kinh. Người đến cực điểm thẳng đến sơn nhạc cử viên đầu lâu. Biến khởi vội vàng, dùng sơn nhạc cử viên dũng mãnh cũng chỉ tốt lui. Ra phía sau vài bước, không dám thẳng anh hắn phong mà cái này hơi. chúc trì hoãn kia kiếm quang một cái chuyển hướng, rõ ràng biến hóa. Thành một ánh sáng màu xanh lưu ly bàn tay lớn đến rồi. Hung hăng hướng phía phía trước lấy lại, đem cái kia đào tẩu kim sắc. Hỏa diễm trộp vào lòng bàn tay, hướng phía phía trước bay vút mà đi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, nói đến phiền phức kỳ thật bất quá. Ngay lập tức công phu. Lâm Hiên nắm bắt thời cơ được vừa đúng, trời sinh hỏa linh, đã tới tay. Rồi! Nhưng mà mọi thứ có lợi thì có tệ cử động lần này tuy đã lấy được. Không ít chỗ tốt, nhưng là đem Sơn Nhạc cử viên triệt để đắc tội. Rống, chạy lệnh. Trời đồng địa gào thét truyền vào lỗ tai, Sơn Nhạc cử viên toàn. Thân kim mang đại tố, bị một đoàn chói mắt khí diễm bao khỏa, hung dữ. Như lấy lâm hiên truy đắc tới. Lâm hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, độn quang toàn bộ triển. Khai thoát được nhanh chóng. Chân Linh cũng có nhược điểm của mình, sơn nhạc cử viên là rất cường, đại đúng vậy, nhưng tính tình là quá táo bạo rồi, một điểm tựa lấy. Nếu là cái khác, Chân Linh cũng không có dễ dàng như vậy tự thi triển. Cái này điều hồ ly sơn kế sách, rất nhanh, lâm hiên cùng sơn nhạc cử viên tự một trước một sau thoát, được thật xa, nham tương hồ yên tính trở lại. Nhưng sự tình đến tận đây cũng không cáo một giai đoạn. Hoàn toàn. Trái lại tối đen như mực như mực Ma Vân đột nhiên chút nào dấu hiệu. Cũng không có hiện hiện. ít khi Ma Vân tản ra một cái khác Lâm Hiên đập vào mi mắt. Ngũ quan dáng người cùng Lâm Hiên giống nhau như đúc nhưng làn ra lại. Muốn đen hơn một điểm không cần phải nói cái này tự nhiên là Lâm. Hiên tu luyện thân ngoại hóa thân rồi. Vừa rồi làm như vậy bất quá là vì đem đối phương dẫn sắt rời đi đã Không có ngăn trở chính mình cũng có thể đi tìm kiếm một câu bên Trong bảo vật Đương nhiên làm như vậy muốn bốc lên phong hiểm cũng là không nhỏ Nhưng cùng thu hoạch so sánh với giá trị tuyệt đối được hơn nữa Chính mình thần thông trong lòng mình đều biết chính mình đánh sơn Nhạc cử viên bất quá nhưng chỉ là chạy trốn hắn cũng lấy chính mình Không thể làm gì. Điểm ấy nắm chắc. Lâm Hiên vẫn phải có. Đương nhiên. Hóa thân bên này. Cũng muốn tận lực nắm chặt. Nếu không có trời mới biết sẽ xuất hiện. Cái gì biến cố. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn. Của đấu phá thương không.